Núi Lửa Phun Ngày hôm sau, thứ năm, 27 tháng 8, là một thời điểm đáng ghi nhớ của chuyến du hành có 102 này. Sau một bữa cơm ăn vội, chú tôi và Hans xuống bè, còn tôi, tôi trở lại trên bờ biển. Tôi được trang bị một ngọn đèn mà với nó tôi sẽ châm lửa vào xây ngòi. Chuẩn bị, cháu ơi, chú tôi nói, sau khi châm lửa thì lập tức trở lại bè ngay. Tôi tức thì đi tới phía hốc đá đã nhồi thuốc nổ tôi mở bóng đèn, tay kia cầm lấy đầu dây ngòi. giáo sư cầm lăm lăm chiếc thì kế trong tay. cháu đã sẵn sàng chưa? ông hét lên. sẵn sàng. vậy thì phát hỏa đi. tôi nhanh chóng châm lửa vào dây ngòi, nó lóe sáng lên và ngay tức thì tôi chạy ra bờ biển. lên bè, chú tôi ra lệnh và treo ra xa bờ. Hans đẩy một cách thật mạnh làm chiếc bè lao ra biển. nó ra xa bờ khoảng bốn chục mét. đó là thời khắc hồi hộp nhất. Giáo sư chăm chú theo dõi chiếc thị kế. Còn năm phút nữa, ông nói, còn bốn, còn ba. Trái tim tôi đập thình thình. Còn hai, một, hãy nổ tan tành cái tảng đá ra. Chuyện gì đã xảy ra kề sau đó? Tiếng nổ, tôi tưởng mình đã không nghe thấy. Tôi chỉ thấy mặt biển trồm lên thành một con sóng khổng lồ. Và trên ngọn con sóng đó, chiếc bè của chúng tôi dựng đứng lên. Cả ba chúng tôi đều ngã bổ chừng. Trong không đầy một giây đồng hồ, ánh chấp lóe bỗng nhường chỗ cho bóng tối mịt mù. Mặc dù không gian tối đen, nhưng tiếng động, nỗi sừng sốt, sự xúc động, tôi vẫn hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Ngay đằng sau tảng đá vừa bị bứng đi là cả một vực sâu thẳm. Tiếng nổ đinh tai nhức ốc đã gây nên một cơn địa chấn lớn. Các vực sâu mở ra và nước biển đã biến thành một dòng thác vĩ đại cuốn phăng chúng tôi vào trong đó. Tôi cảm thấy mình ngất đi. Một giờ, hai giờ đã trôi qua. Tôi cũng không biết... Chúng tôi phải nắm chặt tay nhau Sát cánh vào nhau Cố giữ để không bị bắn ra khỏi bè Cứ mỗi lần bè va vào vách đá Chúng tôi lại lục đục va vào nhau Tuy nhiên những cú va đập cứ thưa dần. Sau đó tôi kết luận là Đường hầm càng xuống sâu càng rộng ra đáng kể Không còn nghi ngờ gì nữa Đây chính là con đường Sanusem đã đi qua Nhưng có một điều cần phải nói Là đáng lẽ chỉ có chúng tôi đi xuống thôi Thì do sơ ý Chúng tôi đã kéo theo mình cả một đại dương tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ánh sáng vụt lóe lên gần tôi gương mặt bình tĩnh của hans vụt sáng lên thì ra cái anh thợ săn khéo léo này đã thắt được cả đèn lên và mặc dù ngọn đèn chập chờn như muốn tắt ánh sáng của nó cũng đủ rọi phần nào cái bóng tối khủng khiếp này đường hầm này rộng rãi tôi có đủ lý lẽ để kết luận như vậy ánh sáng quá yếu của chiếc đèn không đủ để soi rõ cả hai bên thành vách đá Cái dọc nước cuốn chúng tôi đi còn mạnh hơn cả những thác nước vĩ đại ở châu Mỹ. Chú tôi và tôi cùng ngồi dựa vào đoạn cột buồm gãy, chỉ còn một màu. Chúng tôi nhớ nhát, nhìn xung quanh. Để đỡ bị ngạc thở vì tốc độ khủng khiếp của chiếc bè, một tốc độ mà không có sức cười nào làm nổi, chúng tôi quay lưng về phía không khí. Thời gian cứ như thế mà trôi qua, tình hình không những không sáng sủa ra, mà còn bị một chục chặt. Đến làm cho nó càng thêm phức tạp. Trong lúc thu dọn lại chiếc bè cho nó đỡ bề bộn, tôi nhận ra hầu hết các đồ vật mang theo đều đã biến mất từ lúc mịn nồ. Khi ấy sóng biển đã nhấn chìm chúng tôi rất khốc liệt. Tôi muốn tìm xem còn lại những thứ gì. Và với chiếc đèn trong tay, tôi quan sát. Trong số những dụng cụ mang theo, chỉ còn lại cái la bàn và chiếc thì kế. Thang dây và thừng chỉ còn lại mấy đoạn tả tơi bên cột buồm, Không còn cốt chim búa cũng chẳng còn và điều tệ hại nhất là về lương thực chúng tôi chỉ còn đủ để sống một ngày tôi lục lọi mọi ngóc ngách mọi khe hở trên bè cũng chẳng có gì chỗ lương thực còn lại chỉ là một khúc thịt khô cùng mấy chiếc bánh bích quy tôi thoáng nghĩ đến việc báo cáo lại mọi việc cho chú tôi rõ để ông thấy chúng tôi đã bị dồn vào cảnh khốn cùng như thế nào và để ông thử tính toán xem chúng tôi còn sống được bao lâu nữa nhưng tôi cũng đủ can đảm để nín lặng. tôi muốn cho chú tôi còn giữ được lòng can đảm. giữa lúc đó, ánh sáng đèn lụi dần rồi tắt hẳn. chiếc bấc đèn đã cháy hết hoàn toàn, bóng tối lại trở nên dày đặc. không còn dám nghĩ đến việc xua tan bóng tối lúc này, vẫn còn lại một bó đuốc nhưng khó lòng duy trì được ánh sáng của nó. đột nhiên, sau một thời gian không ai tính nổi, tôi có cảm giác như chiếc bè đã dừng lại. nó không hề va vào một vật cứng nào. Nhưng có lẽ nó đã xuống hết độ dốc. Một cột nước khổng lồ rội xuống mặt bè. Tôi bị giặc sụa nước, tôi chết đuối mắt. Tuy nhiên, cái cơn hồng thủy đột ngột đó không kéo dài lâu. Chỉ sau vài giây đồng hồ, tôi đã ra được bên ngoài không khí và tôi đã hít lấy hít để cho không khí vào đầy phổi Chú tôi và Hans nắm chặt tay tôi đến phát đau và chiếc bè vẫn còn mang cả ba chúng tôi trên mình nó. nghĩ, lúc này có thể đã là mười giờ đêm. Cái giác quan đầu tiên của tôi còn hoạt động sau lần va chạm đó là thính giác. Tôi cảm nhận được ngay sự im lặng trong đường hầm đến ngay tức thì sau một loạt những tiếng động ầm ầm mà trong nhiều giờ trước đó đã lấp đầy tai tôi. Sau cùng, những lời nói sau đây của chủ tôi đã đến với tôi như một tiếng thì thầm. "Chúng ta đang đi lên." Ý chúng muốn nói gì?" tôi kêu lên, "Chúng ta đang đi lên, đúng thế?" tôi giang cánh tay ra và cùa quạng vào vách đá bàn tay tôi rướm máu đúng là chúng tôi đang dâng lên với một tốc độ chóng mặt bó đúc đâu bó đúc đâu giáo sư nói không mấy khó khăn hans đã đốt được bó đúc lên dâng lên cao mặc dù bè đang đi lên bó đúc cũng có đủ ánh sáng để soi rõ quang cảnh đúng như ta nghĩ chú tôi nói chúng ta hiện ở trong một cái giếng Đường kính chiều khoảng 1 mét, nước biển sau khi chạm đáy giếng lại dâng lên trở lại, mang theo cả chúng ta lên. Lên đâu? Ta cũng không rõ nữa, nhưng trong mọi trường hợp ta phải chuẩn bị đón nhận. Chúng ta đang lên với tốc độ khoảng nửa mét giây, tức là 30 mét một phút hay là gần 2 km trong một giờ. Cứ cái đà đó, chúng ta sẽ đi lên rất nhanh. Vâng, nếu không có cái gì chặn chúng ta lại, nếu như cái giếng này... Có lối ra, nhưng nếu nó bị bít lại, nếu không khí bị nén dần lại bởi cột nước, thì chúng ta sẽ bị đè bẹt mất. A-sen cháu ạ, giáo sư nói một cách từ tốn. Tình hình có thể nói là tuyệt vọng, nhưng chúng ta vẫn còn có vài cơ may thoát hiểm, và chính là các cơ may nói tới đó, mà ta đang xem xét. Từ trước đến giờ, cứ mỗi lần ta gặp nỗi hiểm và nghèo, thì cũng là lúc mà chúng ta lại thoát nạn. Như vậy, ta phải luôn sẵn sàng để nắm bắt những cơ hội có thể đến, dù rất nhỏ. Nhưng ta phải làm gì chứ? Phải ăn để lấy sức. Nghe tới cô nói đó, tôi ngơ ngác nhìn chú tôi. Điều mà tôi né tránh mãi không nói ra, giờ đây đã đến lúc. Phải ăn. Tôi hỏi lại. Chứ sao, ngay bây giờ. Giáo sư nói thêm điều gì bằng tiếng Đan Mạch. Hans lắc đầu. Sao? Giọng chú tôi bền thất thanh. Lương thực mất cả rồi à? Vâng, tất cả chỉ còn lại bấy nhiêu. Một khúc thịt xấy khô cho ba người. Chú tôi nhìn tôi có vẻ như không muốn hiểu điều tôi nói. Vâng, đây. Tôi nói, chú còn nghĩ là ta có thể thoát nạn nữa hay không? Không có ai trả lời câu nói của tôi. Một giờ nữa trôi qua, tôi bắt đầu thấy đói cồn cào. Các bạn đồng hành của tôi cũng đói không kém, nhưng không một ai trong chúng tôi đụng đến chỗ thức ăn tồi tàn còn lại đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dâng lên với một tốc độ khủng khiếp. Đôi lúc chúng tôi thấy khó thở như những phi hành gia không gian lúc đang bay lên quỹ đạo. Nhưng nếu họ cảm thấy lạnh khi càng lên cao trong khí quyển thì chúng tôi cảm thấy ngược lại. Nhiệt độ tăng lên một cách đáng ngại và đôi lúc có thể đã lên đến tới 40 độ C. Tôi nói với giáo sư, nếu chúng ta thoát chết đuối, chết bẹp, nếu ta không chết vì đói, ta vẫn còn có nguy cơ chết vì bị thiêu sống. Ông chỉ còn biết nhún vai im lặng và tiếp tục đắm mình vào những suy nghĩ một giờ nữa lại trôi qua và ngoại trừ một sự tăng nhẹ về nhiệt độ không có sự cố nào đến làm thay đổi tình hình sau cùng chúng tôi phá vỡ sự im lặng các bạn ạ ông nói chúng ta phải có một quyết định một quyết định nhưng là quyết định gì ta phải ăn cho kỳ hết chỗ thức ăn còn lại để lấy lại phần sức lực đã mất đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của chúng ta nhưng ít ra thì thay vì kiệt sức chúng ta sẽ lại trở thành những người đàn ông đích thực nào thì ăn tôi nói Chú tôi bèn cầm lấy miếng thịt và mấy chiếc bánh bích quy còn sót lại. Ông chia chúng ra làm ba phần đều nhau và chia cho mỗi người. Như vậy, mỗi người được một phần ăn khoảng hơn 400 gram. Giáo sư ngấu nghiến ăn phần của mình, với một sự vội vàng hơi quá đáng, còn tôi mặc dù đói, tôi ăn không chút nào hào hứng. Hans, điềm tĩnh, từ tốn, chậm rãi nhai từng miếng nhỏ, thưởng thức chúng với sự thạt nhiên của một con người không chút vướng bận bởi những nỗi lo của tương lai. Sau khi lục lọi kỹ lưỡng, anh còn tìm thấy một bình rượu mạnh đầy đến quá nửa. Anh mời mọi người cùng uống, và cái hương vị của rượu mạnh đó đã làm chúng tôi phục hồi phần nào. Tôi đã lấy lại đôi chút hy vọng, nhưng bữa cơm cuối cùng của chúng tôi rồi cũng qua, lúc đó đã là 5 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, sau bữa ăn đó, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình. Hans đang nghĩ tới điều gì? Anh vốn là người của phương Tây, nhưng trong anh ngựa chỉ quan niệm nhẫn nhục theo định mệnh của phương Đông. Về phần tôi, trong ký ức tôi chỉ toàn kỷ niệm, và chính những kỷ niệm đó lại đưa tôi trở về trên mặt trái đất, nơi tôi chưa từng xa cách bao giờ. Dần dần cả Hans, chú tôi và tôi, chúng tôi đều phải cởi dần áo khoác, áo ghi lê, chút quần áo mọc manh còn lại, chỉ gây ra khó chịu, nếu không muốn nói là đau khổ. Chúng ta đang đi tới một cái lò lửa chăng? Tôi kêu lên, đúng vào lúc sức nóng tăng gấp đôi. Không, chú tôi trả lời, không có thể như thế được. Không thể được. Tuy nhiên, tôi nói khi lấy tay sờ vào vách đá, bức tường này nóng bỏng. Vào lúc nói câu đó, tay tôi cũng lướt trên nước, và ngay tức thì tôi rụt tay lại. Nước nóng như sôi lên, tôi kêu lên. Lần này thì giáo sư không nói gì nữa, mà chỉ phát một cử chỉ giận dữ dần ra một nỗi lo sợ không gì cưỡng nổi đang xâm chiếm đầu óc tôi và tôi không tài nào xua đuổi nó đi được tôi liên cảm thấy một thảm họa đang đến gần một thảm họa mà ngay cả cái trí tưởng tượng táo bạo của tôi cũng không hình dung ra nổi một ý nghĩ lúc ban đầu mơ hồ không rõ rệt sau đó định hình dần trong tâm trí tôi tôi cố xua đuổi nó đi nhưng nó trở lại một cách ngoan cố tôi không dám cụ thể hóa nó Tuy nhiên, một vài nhận xét vô tình đã xác định cho cái lòng tin của tôi. Qua ánh lửa đáng nghi ngờ của bó đuốc, tôi nhận thấy có những chuyển động hỗn loạn trong các lớp đá hoa cương. Một hiện tượng khác chắc chắn sẽ xảy ra. Trong đó, điện khí sẽ đóng một vai trò nào đó, rồi cái nắng khủng khiếp, cái nóng làm sôi nước. Tôi chợt nghĩ tới việc quan sát cái la bàn. Kim la bàn đang giật giật. Đúng vậy, chiếc kim la bàn đang chỉ cực này, bỗng nhiên giật giật. Đầu kim quét lên một điểm của mặt la bàn. Nó như bị chóng mặt, kế đến là những tiếng nổ liên tiếp với cường độ mỗi lúc mỗi tăng. Tôi không thể so sánh những tiếng nổ đó với tiếng xe bò chạy lọc cọc trên đường đá được. Phải là tiếng sấm sền, rồi đến chiếc kim la bàn lại chạy hoảng loạn, giật lắc bởi những hiện tượng điện. Tất cả những hiện tượng đó xác nhận ý kiến của tôi, tất cả các vỏ khoáng vật có nguy cơ bị vỡ ra, những tảng đá hoa cương sẽ liền lại, các khe hở sẽ bị lấp đầy. Còn chúng ta, những sinh vật bé nhỏ, tội nghiệp này, chúng ta sẽ bị nghiền nát trong cơn hỗn độn khủng khiếp đó. Chú ơi, chú ơi, tôi kêu thét lên. Chúng ta chết mất. Cháu lo sợ chuyện gì vậy? Ông trả lời tôi bằng một sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Cháu có chuyện gì vậy? Cháu có gì à? Chú hãy nhìn những vách đá đang rung chuyển, những tảng đá đang tan vỡ ra, rồi cái sức nóng khủng khiếp làm nước sôi lên, làm hơi bốc lên, rồi cái kim la bàn chạy hoảng loạn. Tất cả những cái đó là những dấu hiệu của một cơn địa chấn. Chú tôi lắc đầu nhẹ nhẹ. Một cơn địa chấn à? Ông nói, đúng. Cháu ơi, chú cho là cháu đã lầm. Sao? Chú chưa nhận ra những dấu hiệu của... Một cơn địa chấn ư? Không, ta nghĩ đến chuyện nghiêm trọng hơn thế nữa. Ý chú muốn nói đến chuyện gì? Núi lửa phun A-sen ạ. Núi lửa phun? Tôi hỏi. Chúng ta hiện đang ở trong ống khói của một núi lửa đang hoạt động à? Ta cho là thế. giáo sư cười nói và... Đó chính là điều may mắn nhất với ta. May mắn nhất, chúng tôi có điên không đấy? Điều ông nói kia là gì? Tại sao ông lại điềm tĩnh đến thế và còn nụ cười của ông nữa? Sao ạ? Tôi thét lên. Chúng ta đang bị kẹt trong một phún suất của núi lửa A. Định mệnh đã xô đẩy chúng ta vào đường đi của các nhan thạch, của các tảng đá bốc cháy, của nước sôi, của tất cả các vật chất phun trào. Chúng ta sẽ bị xô đẩy, bị phun vào trong không gian cùng với những phún thạch, những cho, những xỉ núi lửa trong một cơn lốc khói lửa và đó là điều may mắn nhất đang chờ đợi chúng ta chăng đúng vậy giáo sư nói trong khi ông vẫn đăm đăm nhìn tôi qua cặp mắt kính bởi vì đó là cơ may duy nhất chúng ta có được để có thể trở lại mặt đất tôi lần trở lại hàng nghìn ý nghĩ đang chen chúc nhau trong đầu chúng tôi đã có lý rất có lý và chưa bao giờ với tôi mà ông tỏ ra táo bạo và thuyết phục hơn lúc này khi ông đang chờ đợi và toan tính một cách bình tĩnh những cơ may của một vụ núi lửa phun xuất. trong khi đó chúng tôi vẫn luôn đi lên. đêm qua lúc nào không ai hay những tiếng động ở xung quanh mỗi lúc một dồn dập thêm. tôi gần như ngạt thở. tôi tưởng là giờ phút cuối cùng của mình đã tới và tuy nhiên chỉ tưởng tượng quá lạ lùng đến mức tôi lại theo đuổi một sự tìm tòi rất ấu chỉ. nhưng tôi chịu đựng những tư tưởng của mình. tôi không tìm cách chế ngự nó. Thời rõ ràng là chúng tôi đang bị ném đi bởi một sức đẩy do núi lửa phun trào gây ra. Dưới cái bè là có nước sôi sục và dưới lớp nước sôi đó là một mớ lột nhồn rung nham trộn lẫn với các mảnh đá. Tất cả những thứ đó sẽ tung tóe ra trên miệng núi lửa. Chúng tôi đang ở trong một cái ống khói của núi lửa. Không có gì phải nghi ngờ về vấn đề này nữa. Nhưng lần này không còn là núi Snapfen, một hỏa diệm sơn đã tắt mà là một núi lửa khác đang hoạt động tôi tự hỏi xem cái hỏa diệm sơn ấy tên gì và chúng ta sẽ bị phun ra trên miền đất nào của thế giới vào khoảng sáng hôm sau cái chuyển động đi lên của chúng tôi tăng tốc nếu như nhiệt độ có tăng thay vì phải giảm đi khi đến gần bề mặt trái đất thì cũng là do kết quả của sự phun xuất cái loại chuyển động này không để cho tôi có chút nghi ngờ gì trong tâm trí một lực đẩy mà cường độ lên tới hàng chục trăm Atmosphere, phá sinh do sự tích tụ của khí nén trong lòng trái đất, đã đẩy chúng tôi đi không thương tiếc, nhưng cái lực đó đã đem đến cho chúng tôi những nỗi hiểm quy nào. Ngày lúc đó, có những ánh lửa vàng tràn vào san hầm thẳng đứng, đang mở rộng ra. Tôi nhận thấy hai bên phải và trái của đường hầm, những hành lang sâu mà từ đó có những luồng hơi dày đặc tuôn ra. Những lưỡi lửa vàng điếm lên hai bên vách cây ra những tiếng nổ lách tách chú ơi trông kia tôi reo lên à đó là ngọn lửa có màu vàng của lưu huỳnh không có gì lạ đối với một cuộc phún suất nhưng nếu chúng bao vây lấy ta thì sao chúng không bao vây ta đâu liệu chúng ta có ngạt thở không không có chuyện đó Đừng hầm mỗi lúc mỗi rộng ra và cùng lắm chúng ta có thể rời khỏi bè để lánh tạm vào một cái ngách nào đó còn nước nước vẫn dâng chứ không còn nước nữa cháu ạ đó chỉ là một thứ dung nham, nó sẽ đẩy chúng ta lên miệng núi lửa Vào khoảng 8 giờ sáng, có một sự kiện mới xảy ra lần đầu. Đột nhiên cái chuyển động đi lên bỗng ngừng lại, chiếc bè đứng im tuyệt đối. chuyện gì thế nhỉ? Tôi hỏi. Trong lòng thấy hoang mang về sự cố trên. Nú lửa ngưng phun xuất, chú tôi, tôi trả lời. Hay là nó ngừng phun xuất hẳn? Chắc là không đâu. Tôi bèn đứng dậy và tìm cách quan sát xung quanh. Có thể là chiếc bè đã va phải một mô đá nhô dao quài nên bị hãm lại. Trong trường hợp này, phải lập tức tháo gỡ cho nó ngay. Nhưng không phải vậy, tất cả cái cột cho, xì và đá vụn cũng đều đã đứng im, không đùn lên nữa. Chắc là núi lửa ngừng phun xuất, tôi nói. Ồ, chú tôi nhìn sang nói, cháu sợ nó ngừng hà, cứ yên chí, cái giây phút tạm ngừng này không kéo dài được lâu đâu. Bây giờ đã được năm phút rồi, và chỉ chút nữa thôi, chúng ta lại sẽ tiếp tục đi lên tới miệng núi lửa. Trong khi nói, giáo sư không ngừng quan sát chiếc thì kế, và có thể ông có lý trong dự đoán của mình. Ngay sau đó chiếc bè lại vụt chạy lên rất nhanh trong khoảng hai phút rồi lại ngừng lại. Tốt. Chúng tôi vừa nói vừa nhìn giờ. Trong vòng mười phút nữa, nó lại chạy. Mười phút ạ? Đúng. Chúng ta đang ở trong một núi lửa có sự phún suất gián đoạn. Nó ngừng để ta còn có thể sợ thở. Không có cái gì có thể đúng hơn. Vào đúng giây phút, tin liệu, chúng tôi lại được phóng đi với một tốc độ khủng khiếp. Chúng tôi cứ phải bám chặt vào bè để khỏi bị bắn ra ngoài, rồi sau đó lại ngừng chuyển động. Cũng từ lúc đó mà tôi luôn nghĩ về nguyên nhân của hiện tượng này. Sòng vẫn không tìm ra giải đáp thỏa đáng, tuy nhiên tôi cho rằng mình ở trong cái ống khói chính của đuối lửa mà chỉ ở trong một đường dẫn phụ, chính là ở đó mà xảy ra cái chuyển động giật cục này. Đã bao nhiêu lần, cái chuyển động giật cục đó tiếp diễn, tôi cũng không biết nữa, tất cả những gì tôi có thể xác nhận chỉ là chuyện cứ mỗi lần chuyển động tiếp tục chúng tôi lại bị ném đi với một lực tăng dần giống như cảm giác mình nằm trong một viên đạn vậy. khi chuyển động ngừng chúng tôi ngạt thở, còn khi bị bắn đi thì không khí nóng bỏng đến mức không tài nào thở được. đôi lúc tôi cứ nghĩ đến niềm hạnh phúc là đột nhiên mình đến được những miền địa cực nơi mà nhiệt độ xuống đến âm ba mươi độ. chỉ tưởng tượng Hơi quá mức của tôi đã mang tôi đến những cánh đồng tuyết phủ miền địa cực, để tôi có thể nằm lăn ra trên những chiếc thảm lạnh giá nơi đó. Dần dần, cái đầu tôi cứ bị nhồi lắc mãi, đã không còn cảm giác gì nữa. Nếu không có cánh tay của Hans, thì hơn một lần, cái đầu của tôi đã va vào thành đá hoa cương rồi. Tôi không còn có thể lưu giữ một kỷ niệm nào chính xác nữa. Trong nhiều giờ sau đó, trong tôi chỉ còn một cảm giác rối rắm đầy những tiếng nổ rền rền những chuyển động liên tục của đất đá, sự quay tít như trong chấm của chiếc bè, nó bồng bềnh trên dòng xung nhan, giữa đám cho bụi những ngọn lửa kêu phù phù bao trùm lấy nó. Có thể nghĩ là đã có một chiếc máy quạt khổng lồ thổi bốc lên một trận cuồng phong làm cây sa đám cháy ngầm trong lòng đất. Lần cuối cùng khuôn mặt của Hans lấp loáng trong những ánh lửa đó chập chờn hiện ra trước mắt tôi và tôi không còn cảm thấy gì nữa ngoài nỗi sợ hãi thê thảm của những kẻ tội đồ bị cột vào miệng súng khi súng nổ thân hình sẽ tan tác trong không khí. Khi mở phát ra, tôi thấy thân hình bị giữ chặt bởi bàn tay gân quốc của Hans, bàn tay kia của anh giữ chặt người chú tôi. Tôi bị thương không nặng lắm, nhưng khắp người rêm rêm, toàn thân mệt xã rời. Tôi thấy mình đang nằm trên một sườn núi, ngay bên cạnh một cái hốc đen ngòm, mà chỉ cần kẽ đẩy là tôi có thể rơi tọt vào trong đó. Hans đã cứu tôi thoát chết, trong khi tôi lăn lông lóc trên miệng núi lửa. Chúng ta đã ở nơi nào đây? Chú tôi hỏi tôi thấy ông có vẻ rất giận dữ khi phải quay về mặt đất anh thợ săn nhún vai tỏ vẻ chẳng biết gì nhìn kia a sen nhìn kia trên đầu chúng tôi ở độ cao khoảng một trăm năm mươi mét có một miệng núi lửa đang phun trào cứ từng lúc một lại có những tiếng nổ rất to rồi một cột khói lửa phun ra những dung nham lẫn lộn với tro xỉ và đá vụn phía bên dưới trên sườn núi rất sốc, những vũng dung nham đang trải ra trên một chiều sâu khoảng từ hai trăm mười mét đến hai trăm bốn mươi mét điều đó cho ta thấy chiều cao núi lửa khoảng sáu trăm mét dưới chân núi lửa là một thảm thực vật xanh rờn trong đó tôi có thể phân biệt những đám cây ô liu với những hàng cây vả và những cánh đồng nho trĩu quả bất kể núi lửa này là núi gì cuối cùng chúng tôi lên tiếng thì ở đây cũng còn hơi nóng và lại núi còn đang phun trào chúng ta chả tội gì mà ở đây để cho đá nó rơi vào đầu Chúng tôi đi xuống phía bên dưới chân núi và sẽ rõ mọi chuyện, và lại tôi đang đói và khát đến mức có thể chết được đây. Sườn núi lửa có nhiều nơi độ dốc rất lớn, chúng tôi bèn trượt theo những vũng cho mà xuống, trong khi vẫn né tránh những dòng sung nhan đã uốn lượn như đàn rắn lửa. Chúng tôi nhằm thẳng cái thảm thực vật xanh rờn mà hướng tới. Sau hai giờ đi bộ, một cánh đồng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt chúng tôi, phủ đầy những cây ô liu, cây liệu và dây nho thật là khoan khoái biết bao khi được cắm ngập sang mình vào chùm trái cây mọng nước hay những chùm nho chín đỏ đó không xa lắm trên bãi cỏ xanh dưới bóng mát của hàng cây to tôi phát hiện ra một dòng suối nước trong nơi chúng tôi thỏa thích nhúng mặt mũi và tay chân của mình vào mà rửa sấy trong khi mỗi chúng tôi còn đang thả mình vào trong nỗi dịu dàng của sự thư giãn nghỉ ngơi thì một em bé chợt hiện ra trong hàng cây ô liu chúng tôi ra dấu cho em đừng sợ hãi gì cả Đoạn ông cất tiếng hỏi bằng tiếng Đức. Núi lửa này tên là gì? Anh bạn nhỏ của tôi, chú bé không trả lời. Tốt, chú tôi nói. Như vậy chúng ta không ở nước Đức. Ông hỏi lại câu đó bằng tiếng Anh, chú bé không biết gì hơn. Tôi nóng lòng chờ đợi câu trả lời của em. Không lẽ nó câm?" chú tôi nói, và luôn tin ở khả năng ngoại ngữ của mình. Ông hỏi tiếp bằng tiếng Pháp, chú bé vẫn chỉ im lặng. Vậy thì ta thử lần nữa bằng tiếng Ý. Trông em bé trả lời và vùng ra khỏi tay chú tôi mà chạy về phía cánh đồng. Tromboli, Tromboli, tôi nhắc lại. Ô, cuộc hành trình mấy kỳ diệu làm sao? Chúng tôi đã chui vào một núi lửa và lại đi ra từ một núi lửa khác, và hai quả núi đó lại cách nhau đến hơn 1.900 km. Từ xứ băng đảo, khô cằn, chúng tôi đã bị ném sang những cánh đồng rực nắng của đất Italia. Những điều ngẫu nhiên của cuộc hành trình đã mang chúng tôi đến những miền đất hiền hòa nhất của trái đất chúng tôi đã rời bỏ nơi quanh năm tuyết phủ để tới những cánh đồng xanh bất tận. chúng tôi đã bỏ lại trên đầu mình sương mù xám đục của những miền băng giá để đến với bầu trời xanh tuyệt đẹp của xứ Sicily. sau một bữa ăn tuyệt vời bao gồm trái cây và nước suối, chúng tôi lên đường đi tới cả Stromboli. nếu nói rõ cho mọi người biết từ đâu và do đâu chúng tôi tới đảo thì có thể là không khôn khéo lắm. chúng tôi đành phải đóng vai trò của những người đắm thuyền bình thường. Điều đó sẽ kém phiêu quang hơn nhưng an toàn hơn. Trong khi đi đường, tôi chợt nghe chú tôi than vãn, "Còn cái la bàn, cái la bàn tại sao lại chỉ phương bắc?" Giải thích điều đó thế nào? Theo cháu thì, tôi nói với giọng coi khinh, "Chả cần phải giải thích gì cả, thì sẽ dễ dàng hơn." Trời ơi, một giáo sư của trường đại học von Sohanern mà không hiểu nổi một hiện tượng vũ trụ thì đó chẳng đáng xấu hổ sao? là phần kết của câu chuyện, mà cả những người luôn có thói quen không ngạc nhiên trước mọi sự việc cũng không tin là có thật. Nhưng tôi lại là người dạng dày trước sự hoài nghi của con người. Chúng tôi được những người ngư phủ ở xứ Trumboli đón tiếp với cách họ vẫn dành cho những người đám tàu. Họ cung cấp quần áo và lương thực cho chúng tôi sau hai ngày chờ đợi. Ngày 31 tháng 8, một chiếc xe ngựa nhỏ đưa chúng tôi tới Messina. Ở đó, sau mấy ngày kiệt ngơi, Mọi nỗi mệt nhọc của chúng tôi đã tan biến. Ngày thứ Sáu, 4 tháng 9, chúng tôi đáp tàu Vô Thuyền để trở về nhà, và ba ngày sau, chúng tôi đã đặt chân lên cả Marseille, nước Pháp. Trong đầu óc chúng tôi, lúc này chỉ còn duy nhất một nỗi bận tâm, đó là chuyện chiếc la bàn quay loạn xạ. Chiều tối, ngày 9 tháng 9, chúng tôi về tới Hamburg. Sự ngạc nhiên của bà Marty ra làm sao, niềm vui của Groben đã lớn đến mức nào, tôi xin phép miễn kể. Giờ đây, anh đã trở thành một vị anh hùng. Anh Asen ạ, anh không cần rời bỏ em mà đi đâu xa nữa. Tôi lặng nhìn cô, Roben cười trong nước mắt. Tôi để mọi người suy nghĩ xem chuyến trở về của giáo sư Lidenbrock có gây xúc động ở Hamburg không. Vì bà Marty có tật ngồi lê đôi mắt, nên câu chuyện giáo sư đi vào trung tâm trái đất đã lan đi khắp nơi khắp chốn. Không ai muốn tin vào chuyện đó, và khi gặp lại ông, người ta càng không tin hơn. Tuy nhiên, sự có mặt của Hans, cũng như nhiều tin tức từ ban đạo truyền về, đã dần dần làm dư luận mọi người thay đổi. Ngay tức khác, chúng tôi trở thành một vĩ nhân và tôi, cháu của một vĩ nhân, cũng có giá lắm chứ. Hamburg mở hội đón chào chúng tôi một buổi họp công khai diễn ra ở dạng đường của Johannesburg. Ở đó, chúng tôi kể lại chuyến đi vừa qua, ông chỉ bỏ qua chi tiết có liên quan đến chiếc la bàn. Cùng ngày đó, ông đến phòng lưu trữ tư liệu của thành phố để tặng họ bàn tài liệu viết tay của Sanusen. Ông cũng trình bày nỗi tiếc nuối sâu sắc của mình trong sự việc do lực bất tòng tâm. Ông không thể đi theo dấu vết của nhà thám hiểm băng đảo đến tận tâm của trái đất được. Ông tỏ ra khiêm tốn trong niềm vinh quang của mình và vì thế ông càng nổi tiếng hơn. Hans đã rời khỏi Hamburg. Con người mà chúng tôi đã hàm ơn rất nhiều. Không muốn để cho chúng tôi trả món nợ đó, anh luôn bị nỗi nhớ quê hương băng đảo giày vò tâm trí mình. Nhưng có một sự việc mà chúng tôi chưa giải thích được, đó là chuyện chiếc la bàn. Một hôm, trong lúc sắp xếp lại các màu khoáng vật trong phòng chú tôi, tôi lại trông thấy chiếc la bàn đó và tôi chú ý quan sát nó, đã từ sáu tháng nay nó vẫn làm đó chẳng hề bận tâm về rắc rối do mình gây ra. Bỗng nhiên, tôi bật lên tiếng kêu ngạc nhiên, chú tôi chạy lại. "Có chuyện gì vậy?" ông hỏi. "Cái la bàn này." "Chuyện gì? Nói ngay." "Kim của nó chỉ phương nam chứ không chỉ phương bắc." "Cháu nói gì?" Chú xem này, hai cực của nó đã thay đổi. Như vậy là chú tôi kêu lên, từ khi ta tới mũi Sanusen, kim của chiếc la bàn quái gở này đã chỉ phương Nam chứ không phải phương Bắc. Đúng vậy, sai lầm của ta đã được làm sáng tỏ, nhưng do đâu mà có sự đổi cực như vậy chứ? Không có gì đơn giản hơn. Cháu thử nói ta xem, trong cơn bão trên biển Lidenbro, cái quả cầu lửa đã nam châm khóa những thanh sắt của chiếc bè và sau đó làm lệch hướng kim la bàn. À giáo sư kêu lên trong tiếng cười vang thì ra cái anh điện khí lại chơi tà một phố Để từ ngày đó, chú tôi trở thành nhà bác học sung sướng nhất. Còn tôi, tôi đã trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Bởi vì cô bé Robin xinh đẹp của tôi đã từ bỏ vai trò của một người con nuôi mà chính thức trở nên thành viên của gia đình tôi ở Cunistrese với vai trò kép vừa là cháu vừa là con dâu Cũng sẽ là sư thừa khi nói thêm là chú tôi đã trở thành giáo sư Lidenbrock lừng xanh hội viên thông tấn của tất cả các tổ chức khoa học địa lý học và khoáng vật học ở khắp năm châu bốn biển.